Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sự bội nghi cũng đã bắt đầu mong chờ lần tiếp theo. đội quần áo xong, cô cùng anh thoải mái ngồi trên cối đá ngầm, tận tình, hấp thụ hương vị của biển cả. Có thích không? Chơi rất là vui nha, thật là hy vọng mỗi ngày đều có thể đến đây. Mỗi ngày ư sẽ không cảm thấy chán sao? Không chán, chỉ cần là đi theo anh, cho dù mỗi ngày làm chuyện giống nhau cũng là không chán. Cô nói một cách chân thành. Doãn đường tiền xa xa mái tóc ẩm ướt của cô. Lại thấy cái mũi hồng lên toàn bộ nói Em bị phơi nắng, bị rám nắng rồi Mũi cũng đã đều đỏ lên rồi Như vậy kia trở về Mọi người mới có thể tin tưởng rằng Em thật sự là có đi lặn nha Anh nhìn cô, cô nhìn anh Ánh mắt giao nhau cũng chỉ có lẫn nhau Không còn bóng dáng của người khác Không cần hoa trang thành gương mặt tinh xảo nhất Không cần kiểu tóc xinh đẹp nhất Lại càng không cần mặc quần áo sang trọng nhất giờ bội ni trước mắt Thành thần tự nhiên như thế Khiến cho anh cảm thấy thật là đẹp Đồng dạng, dư bội ni cũng hiểu được trước mắt doán đường tuyển thần thái thạch bàn này từng là vô cùng đẹp trai. Nhìn nhìn, đối phương ở trong mắt càng lúc càng lớn. Đột nhiên hai đôi môi dán vào nhau nụ hôn lãng mạn mà đẹp đẽ thích thú. Lấy một loại phương thức dịu dàng mà trên miên bắt đầu làm cho bức tranh trên cành biển này cũng nhiễm lên một màu hạnh phúc. Cũng chính là một màn này làm cho ôn tuyết hồng có lại cảm giác thần kinh đều sắp cãy ra. Là của cô ta Doãn Đường tuyên phải là của cô ta mới đúng chứ. Đối với đề nghị kế tiếp đến hải cảng để ăn hải sản, Ôn Tuyết Hồng không một chút nghĩ ngợi cự tuyệt. "Tôi mẹ rồi, vẫn là trở về khách sạn nghỉ ngơi thôi." Cô ta cũng không nghĩ ngay cả một bữa cơm, cô ta cùng Doãn Đường Tuần không hề tiến triển, lại còn phải trơ mắt nhìn Doãn Đường Tuần cùng dư bội Ni phơi nắng ân ái. Cô ta biết chính mình bỏ lỡ cái gì, nhưng là cô ta chính là đến để mà đoạt lại. Trường đại vệ phụ trách đưa Ôn Tuyết Hồng trở về khách sạn. Doãn Đường Tuyền theo kế hoạch mang dư bội ni đi ăn hải sản. Anh gấp cho cô ăn trứng tôm, cô gấp cho anh con cua. Tay nắm tay cùng ăn một bàn ăn tràn đầy hải sản. Thằng đi dắt trời bắt đầu tối đen thì hai người mới thỏa ý mà trở về nhà. Mà dù mệt tinh thần vẫn rất là phấn khích. Rửa mặt chải đầu xong hai người cùng nằm ở trong chăn. Xanh kia thật là xinh đẹp. Mỗi ngày nhìn đại mỹ nữ làm việc tinh thần nhất định là tốt lắm, có đúng không hả? Cô thờ liếc mắt thăm dò nhìn anh một cái Phải không? Anh cũng không biết Nếu như anh tán thành Vậy thì thật sự là ngu ngốc rồi Ông xã, anh nói xem Có rung động hay không chứ? Dù sao người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài năng Cũng không phải là nơi nơi nào đều có nha Tuy rằng cha anh thế thiếp đầy đàn Anh cũng là đứa con bất tài này Không có ý nguyện học tập Phụ nữ tự như kẹo đường Một viên chi lạc đồ rồi Thường thường lấy đến miệng ngọt ngào thì được Ăn hơn nữa thì sẽ sâu răng nha Chỉ có một viên kẹo đường luôn luôn ăn không xong thôi sao? Vậy thì ăn tiết kiệm một chút. Nếu như ăn xong rồi, lại tiếp tục chậm rãi mà ăn. Nhưng là... Nhưng là không đúng. Tại sao gần đây so sánh, phụ nữ đều biến thành đồ ăn chứ? Đáng ghét. Em chỉ biết là anh luôn đem em trở thành đồ ăn. Đối với em vừa cắn lại cắn. Em không phải là đồ ăn. Thật sự không phải. Đồ ăn sẽ không phát ra âm thanh mê người như thế này. Anh cố ý nói. Ngủ đồ rời sao chứ? Không muốn ngủ thì chúng ta vận động nha. Mới là không được. Hôm nay không cho phép anh chạm vào em. Em không muốn làm đồ ăn đâu. Đêm nay cô dâu mới lại muốn tranh cãi thẳng đến lúc ngủ. Về phần ai thua ai thắng cũng không còn quan trọng. Từ không gian trộm rãi ở biệt thự lầu ba, có thể nhìn bao quát cảnh trang trí ở dãy núi bên ngoài không bỏ sót. Cửa sổ nằm sát đất thay thế bức tường gạch, mà ở gần cửa sổ kia lại bày dụng cụ tập thể hình. Đây là phòng chuyên vũ đạo kiêm vận động của dư bội ni. Cô thích vận động. Nhưng chán ghét phòng tập thể thao nhiều người đến, cho nên đành phải mời giáo viên yêu thích về nhà, dạy một đối một ngay trong công gian chuyên phúc này của cô. Cô cho người làm cửa sổ sát đất, để cho công khí tươi mát bên ngoài cùng bên trong đối lưu. Dưới sự dẫn dắt của giáo viên Yoga, dưới bội ni rủi hết sức thân thể của mình, một nửa giờ sau, cho dù mổ hôi đầm đìa, nhưng thể xác và tinh thần đều là khoan khoái dễ chịu. Tiến giáo viên Yoga Cô trời phai phòng rơ mặt chai đầu nghỉ ngơi. Cũng ở gần giữa trưa, nhận được điện thoại của Ôn Tuyết Hồng gọi tới. Hết thầy đều ở trong dự đoán của cô. Còn nhớ rõ, chính là bởi vì lần gặp mặt này, cô đã bị Ôn Tuyết Hồng kêu kích mà trong lòng nghĩ lặn. Cuối cùng ngu xuẩn chuyên vùi hôn nhân của chính mình. Nhưng nếu Ôn Tuyết Hồng nghi thơ nghĩ, đến ngày hôm nay cô ta chỉ cần ngồi ở trên ghế, không phí sức lực mà nói mấy câu có thể khiến cho cô mất đi lý trí giống như lúc trước. Thì ôn tuyết hồng kia đã nghĩ quá đơn giản rồi. Cô đã từng trải qua bài học kinh nghiệm vô cùng bi thảm, vì một ngày này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net